Kỳ thực ngày đó động thủ thí sư chính là ta. Sư Vinh vì cứu ta nên lúc này mới đem toàn bộ tội trạng đặt ở trên thân mình. Đạo huyền bỗng nhiên ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất mặt xám như chó Dường như tất cả lý tưởng hào hùng cả một đời đều đã tiêu biến. Chỉ còn lại một trái tim đã héo rộ. Hắn quay đầu nhìn đạo huyền, chậm rãi nói. Sư huynh tài nghệ của Huynh thắng ta 10 lần. Ngày sau mới có thể dẫn dắt thanh vân môn ta đi lên cao hơn Trở thành đại phái chính đạo đệ nhất thiên hạ Ta đã làm ra chuyện ác bực này Có chết trăm lần cũng chẳng đủ Thanh vân môn sau này đành nhờ toàn bộ vào huynh thôi Đạo huyền tự hồ muốn nói điều gì Nhưng chân vô cùng chỉnh thông lúc này hai mặt nhìn nhau Lát sau chỉnh thông đột nhiên tiến lên một bước trầm giọng nói Mặc kể chuyện này ra sao Nhưng thiên thành tử sư Vinh là trưởng môn thanh vân môn ta Danh dự cả đời không thể bị hủy hoại như vậy được. Hơn nữa lão nhân gia đã dốc hết tâm sức nuôi dưỡng hai người các ngươi lớn lên. Bất luận thế nào cũng không nên gặp kết cục như thế này. Đạo huyền cùng vạn kiếm nhất đều cối người. Không thể nói lời gì ra miệng. Chân vu đại sư lạnh lùng nói. Lời vừa rồi đều đã rõ ràng. Vì thanh vân môn chúng ta, lão thân cùng chỉnh thông sư để có thể làm người mù loà một lần. Nhưng công đức cả đời của thiên thành tử sư vinh không thể bị mai một như vậy. Một thế hệ trưởng môn chân nhân không thể chết không minh bạch như vậy, cũng cần phải có người lưu lại. Dứt lời, bà cùng chỉnh thông quay người, đi ra ngoài đại điện, nhưng họ cũng không có đi xa mà dừng chân đứng ở bên cửa đại điện. Xa xa, trong một chỗ bụi rậm ngoài đại điện, bóng cây thoáng rung động, lúc này đã không còn bóng người ở đó. Giờ này, bầu trời đen lại. Ban đêm rút cục đã tới, trong đại điện, đạo huyền cùng vạn kiếm nhất chậm rãi đứng lên, nhìn qua thấy hai người đều có gương mặt trắng bệt, vạn kiếm nhất cười lớn, khuôn mặt có vẻ ảm đạm, nhỏ giọng nói, sư huynh, động thủ đi. Khóe môi đạo huyền run rảy vài cái, lại quay đầu nhìn hai thân ảnh ngoài cửa điện. Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi dơ thanh trường kiếm trong tay mình lên, thân kiếm thoáng rúng động. Kiếm quang sáng người soi dọi khuôn mặt hai người bọn họ. Trong ngôi từ đường cổ xưa, dường như có một khúc bi ca vang lên, như Phật âm tế điển, như khúc nhạc cổ xưa đầy âm u và lạnh lẽo. Đột nhiên có một thanh âm bén nhọn gào thét, tựa như sao băng vạch phá trời cao, soi sáng cả tòa đại điện. Trong nháy mắt, hào quang đó như nhân sinh của hắn, chốc lát đã thiêu đút toàn bộ cảm xúc cùng nhiệt huyết, phóng ra ánh sáng trói lọi. Chiếu tới tận mỗi góc hẻo lánh trên núi Thanh Vân Sau đó ảm đảm Rồi tan biến Chìm lại trong hắc ám Ba ngày sau Ngọc Thanh Điện trên núi Thanh Vân vang lên tiếng chuông u buồn Trưởng môn thiên thành từ chân nhân trong tu hành gặp phải vết thương cũ cắn trả Đã tỏa hóa tại tổ sư từ đường sau đỉnh thông thiên phong Lúc lâm trung đã lưu lại di mệnh Đem ngôi vị trưởng môn truyền cho đại đệ tử đạo huyền Từ đó trở đi Số mệnh Thanh Vân môn ngày càng mạnh mẽ Không ngừng phát triển, sinh ra vô số anh tài cao thủ, danh chấn thiên hạ. Rốt cục, mấy chục năm sau họ đã leo lên vị trí thiên hạ đệ nhất chính đạo môn phái, Khiến thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Mà mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm, trong ngôi tổ sư tử đường đầy bụi bạc này, bỗng có thêm một lão nhân tóc trắng cụt tay. Hắn thường cầm lấy một cây trổi, quét lá rụng bên ngoài đại điện. Thỉnh thoáng hắn còn nhìn về phương xa, xuyên qua khu rừng cổ thủ rậm rập. Thấy thông thiên phong sừng sững một phương Gương mặt hắn thất thần Cứ như thế mà vượt qua từng ngày từng năm một Thời gian vẫn như trước Nhưng không còn thấy thiếu niên tao nhã ngày nào Chỉ có kiếm ngâm gào rít Thán thế sự tăng thương truyện hoàn truyện audio mới Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm Yêu thích và ủng hộ Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa Các bạn vui lòng đăng ký trên kênh youtube Like fanpage facebook